Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có Nếu như hạ thất thất và mục tư vận đã ở bên nhau Cho dù Tiểu Hy có nhận lại hạ thất thất Thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng gặp mà một lần Có mẹ mà không có được tình thương của mẹ Đối với Tiểu Hy mà nói Không phải càng tàn nhẫn hơn sao Sự hối hận Tràn ngập trong lòng của Sở Thế Kiệt Anh ấy nghẹn ngào nói Không phải đâu Tiểu Hy Cô đó chỉ là một người có khuôn mặt giống mẹ mà thôi Nhưng cô đó không phải là mẹ của Tiểu Hy đâu khôn mặt buồn rầu của Tiểu Hy hiện lên vẻ thất vọng Không phải mẹ thật sao? Ừ không phải con à Sở Thế Kiệt chỉ có thể trả lời một cách tàn nhẫn như vậy Dạ Ánh mắt Tiểu Hy rũ xuống thất vọng nhưng nhanh chóng lại tươi cười Ôm chặt cổ của Sở Thế Kiệt nói Không sao Tiểu Hy có ba là đủ rồi Cũng như đôi mắt ngây thơ của bao đứa trẻ khác Nhưng chỉ có Sở Thế Kiệt biết được Tiểu Hy so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác Thì đã quá hiểu chuyện và trở thành sớm rồi Tiểu y thần dắn rất khao khát Có được tình thương của mẹ Nhưng phận làm cha lại không thể cho được tình thương ấy Không biết nên nói gì hơn Sở Thế Kiệt chỉ còn có thể nói với tài xế Bác Tài phiền ông cho xe chạy Tài xế đang xem điện thoại Nghe thấy Sở Thế Kiệt nói có thể cho xe chạy Thì liền cất điện thoại đi và quay đầu xe lại Nhưng ông ấy đã sợ ý Quên nhìn qua kính chiếu hậu Nên đã đụng vào chân nhân viên chuyển phát nhanh từ đằng sau chạy tới Bùm bùm bùm Nhân viên chuyển phát nhanh ấy Cùng với những kiện hàng đằng sau hộp xe Cứ như vậy mà té ngã xuống đất cái bùm Thôi không xong rồi Giọng nói của người tài xế chầm lại Với bám mở cửa xuống xe xem thế nào Nhân viên chuyển phát nhanh ngã trên đất Với biệt lại vết thương trên đầu gối Với chết mắng người tài xế đã chạy xe như thế nào Còn bắt ông ấy đền tiền Xem địa bộ này chắc chắn không thể hòa giải mà phải tìm đến cảnh sát giao thông rồi Sở Thế Kiệt bồng tiểu ý xuống xe Lúc này người tài xế chỉ còn có thể ngại ngùng mà nhìn Sở thế Kiệt. Nói Xin lỗi ông, ông có thể gọi xe khác không Chuyến xe lúc nãy tôi sẽ không tính tiền ông Sở Thế Kiệt nhẹ nhàng gợt đầu Nhưng vẫn trả tiền cho chuyến xe lúc nãy Khi quay người lại Vừa đúng đá vào những kiện hàng trên đất Sở Thế Kiệt đưa mắt nhìn xuống Sau đó nheo mắt lại nhìn Vừa thả tiểu Huy xuống đất Vừa ngồi xồm xuống, nhặt một kiện hàng lên Anh nhìn thấy Tên người nhận kiện hàng đó vừa khéo lại là tên hạ thất thất Trên đó còn ghi số điện thoại mới của cô ấy Ánh mắt Sở Thế Kiệt bình tĩnh Đôi mưa miếm lại, móc điện thoại ra, sau đó lưu lại số điện thoại mới của hắn thất thất vào dây bạ của mình. Cho dù anh ấy không nhất định sẽ gọi vào số điện thoại này, nhưng anh ấy vẫn muốn lưu lại để gửi gắm sự tương tư. Hai chữ tương tư khiến Sở Thế Kiệt tự cười dứa vào mình. 30 tuổi đầu mới biết tương tư là gì, mà bệnh viễn sẽ không có kết quả, đúng là rất ngốc. Đưa kiện hàng trả lại cho nhân viên truyền phát nhanh, Sở Thế Kiệt bồng tiểu hy lên và quay lưng rời khỏi. Sau khi Sở Thế Kiệt về đến thành phố S đã cho người căn cứ vào số điện thoại của hãng thất thất mà điều tra ra được một loạt thông tin của cô ấy, bao gồm công việc hiện tại của cô ấy, bạn bè, WeChat, Weibo, vân vân. Sở Thế Kiệt theo dõi Weibo của cô ấy mới biết được, bây giờ cô ấy là muốn nhếp ảnh ra tự do, cô ấy giúp người ta chụp ảnh cưới, ảnh tuần trăng mật, ảnh đứa con, từ bức ảnh trên đó và những người được chụp ấy đều hiện lên với mặt đầy hạnh phúc. Dường như ai nấy đều rất hạnh phúc ngoại trừ cô ấy ra, đôi mắt u rũ. Sau đó Sở Thế Kiệt đang định tắt quê body Thì đột nhiên phát hiện Trên dòng chiếc trạng thái của một bộ ảnh cưới Hà thất thất đã ghi một đoạn Hạnh phúc là gì? Chính là em yêu anh, đồng thời anh cũng yêu em Chúng mình cùng nắm tay nhau Xâm nhập vào cuộc sống của nhau Tin là theo chủ nghĩa độc thân Nhưng mỗi lần chứng kiến những cặp đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau Đều cảm thấy rất cảm động Chúc phúc cho hai người Đôi mắt Sở Thế Kiệt nhau lại Con ngư như bị cố định lại Rồi lại sợ tập trung mà nhìn vào bốn chữ Chủ nghĩa độc thân Cái này nghĩa là sao Hạ thất thất bây giờ đang theo chủ nghĩa độc thân ư Không phải cô ấy và mục tư vận Đang ở bên nhau sao Cô ấy không phải nói rằng bây giờ cô ấy rất hạnh phúc sao Trái tim Vừa vui mừng vừa hỗn loạn mà đập loạn xạ Sở thế kiệt dường như nhìn thấy bầu trời vốn đen như mực ấy Bỗng nhiên Có một ánh hào quang rực rỡ chiếu xuống Làm tỏa sáng cả bầu trời Đồng thời chiếu sáng cả trái tim Trở nên tràn đầy sức sống Hạ thất thất vẫn còn độc thân Cô ấy là độc thân Bấm vào số điện thoại nội bộ giờ Thế Kiệt lập tức dặn dò thư ký Lập tức đặt về máy bay đi thành phố A cho tôi Hạ thất thất tan ca về nhà Vừa mở cửa ra Nửa bàn chân vừa bước vào Thì phía sau bỗng xuất hiện sự áp bức của một bóng đen Ai Hạ thất thất hốt hoảng quay người lại Vừa lên chiếc ô gấp trên kệ gần cửa Sau đó quay ra phía sau đánh Vịch vệ vị, vệ vị, đánh đánh đánh Thất thất là anh Sở thế kiệt vừa lấy một cánh tay chống lại ngay mặt mình vừa dùng một cái tay khác nắm lấy cánh tay đánh hỗn loạn quả thất thất hạ thất thất đưa người ra rút tay về sau nó càng dùng sức hơn mà đánh vào đầu cô của... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net